các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t đang mỉm cười rất thân thiện bác sĩ từ c h ạ g tuổi đang ngoài 50, vóc người tầm thước có phần đẩy đà bộ tóc hơi hói tình cảm thể hiện không mấy rõ rệt trên gương mặt diệp hình không cần hỏi cũng hiểu rằng các bác sĩ đến đây để giải quyết vấn đề tư tưởng phần nhiều là các bác sĩ tâm lý có lẽ họ là bác sĩ của khoa tâm thần trong bệnh viện hình có cảm giác mình bị làm nhục, thì ra các bạn và thầy giáo đã cho rằng mình có vấn đề tâm lý, thậm chí là vấn đề tinh thần. mình chỉ muốn điều tra một giai đoạn lịch sử để tránh tái diễn bi kịch kia mà. liệu ai có thể tin mình đây? nhưng cô lại nghĩ chính mình cũng có lúc dường như không tin ở mình nữa. cô bình thản hỏi ông Kim duy trúc, thưa thầy trúc. em nghe nói trường ta có quy định rằng các sinh viên có vấn đề tâm lý trước hết nên đến phòng tư vấn tâm lý của y tế trường sau đó mới quyết định xem có cần xin bệnh viện trợ giúp hay không sao lại đặc biệt quan tâm đến em thế này ạ? ông trung ngỡ ra trước câu hỏi này không phải vì chưa được nghe trả lời mà là vì sự bình tĩnh thản nhiên và tư duy mạch lạc của hình trong khi nói khiến ông không thể tin cô gái này thuộc nhóm bệnh nhân tâm thần phân liệt giai đoạn đầu. Chúng tôi không nhận rằng có vấn đề tâm lý gì cả và là bị gần đây nghe nói em có nhiều điểm bất thường trong sinh hoạt với phương châm dự phòng là chính. Nhà trường muốn giúp em vượt qua mọi khó khăn. Nói đến đây, ông Chung nhận thấy ánh mắt của Hinh khiến ông rất mất tự nhiên. Ông nhấn mạnh ngoài ra. em có vài biểu hiện nói đúng ra là vi phạm nội quy nhà trường chúng tôi rất muốn biết nguồn cơn ra sao chứ không muốn thiếu sát sao để rồi kỷ luật một sinh viên giỏi quả nhiên hình hơi bị tác động đúng là mình lảng lảng đi nghi hơn rồi lại mò vào phòng hồ sơ lúc đêm hôm đều là vi phạm nội quy nhà trường hoàn toàn có thể kỷ luật mình nếu mình không hợp tác thì hậu quả thật khó lường khó mà giải mã được vụ án mưu sát 405 đã đành mà còn bất cả cơ hội học đại học nữa. h ì n h bèn nhẹ nhàng nói: cảm ơn thầy chúc và lãnh đạo nhà trường đã quan tâm, em xin trình bày với hai vị để giải quyết vấn đề tư tưởng của em. trong l n g h ì n h nói, bác sĩ từ Hải Đình lặng lẽ quan sát cô. Ông nhớ lại các nữ sinh của đại học Y Gian Kinh mười năm trước, từng được ông điều trị. tượng dục hồng hạ tiểu nhã thần vệ thanh ngê na t h ô i lệ ảnh dường như đều có dáng vẻ thanh tú như cô gái đang ngồi đây chỉ hiểm kết c c của họ đều khiến mọi người phải mãi mãi xót thương nghĩ đến đây ông đỉnh lại thấy nhói ở tim các bác sĩ nói ông có dấu hiệu bệnh động mạch vành tim nhưng ông tự biết cái đau này xuất phát từ đáy lòng mình không thể để cô gái này lại đi vào con đường của các nữ sinh kia trên đường đi đến đại học Y Giang Kinh ông kể những chuyện cũ với đồng nghiệp Đặng Lưu Tuấn ông Tuấn nghe xong liền phán có lẽ anh nên cho các nữ sinh ấy nằm viện dài ngày hơn nhưng ông đ ị n h thở dài tôi lại nghĩ khác theo tôi nên cho họ sớm ra viện ông Tuấn không nói gì nữa ông cảm thấy nói chuyện học thuật với vị bác sĩ có thâm niên này rất khó ăn ý gần đây cả hai đều nộp đơn xin công nhận chức danh cao cấp cả hai cùng là ứng cử viên chức chủ nhiệm khoa khó tránh khỏi sẽ có chỗ v ạ n h nhọc khi ông đình ngồi trầm tư thì ông tuấn đã trò chuyện với hinh vài câu bảo cô ngồi vào đi v ă n và ra hiệu mời ông chức cứ lui ra phòng quản lý sinh viên đã mượn phòng khách của viện y học Lâm sàng để bố trí cuộc nói chuyện này. g i c khi lùi ra, ông t r ú c còn pha trà cho cả ba người. Chờ ông Chúc khép cửa lại, ông Tuấn mới ôn tồn nói: Ông t r ư ở n g phòng quản lý sinh viên của các cô nói hơi quá lời. Họ mời chúng tôi đến không phải để trần đoán gì mà chỉ để trò chuyện với cô. Nếu cô không vướng mắc gì về tư tưởng, thì chúng tôi sẽ nói với nhà trường rằng các vị đ ấ t cường điệu sự việc, đương nhiên họ lo ngại, cũng không phải. Nghe